các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Từ mossen tự nhiên úp vào hai cái vùng mai bằng thứ vải tô châu mới xanh biếc, như hai là con cánh cam to tổ bố nằm đến tức mắc. Về người cháu đích tôn này, có thể nói cứ mỗi bận định về làng trong những dịp họa hoàn lắm trong đời, không thể không về, như sang tiểu cho bố mẹ, người thân chết, lần nào định cũng phải đóng vai trò như một chứng nhân của một quãng đời có cái gì khắc thường của hắn. Làng vẫn nguyên vẹn, vẫn y như hồi định còn cặp sách đi học trường tiểu học, chỉ thấy cái gì cũng bé lại, từ con sóng ngoài biển cũng bé lại và phủ một lớp bụi cũ kỹ. Định gặp Kiên ở ngang cái xóm đạo nhìn sang bên kia sông là mấy mảnh tường đá còn sót lại của một cái nhà rất giàu ngày xưa. Hắn mặc một chiếc áo vải thô, nhuộm vỏ da đã nhùng nhục, hai vai trước mở phanh Một chiếc nón đan bằng giang cắp bên mách, quần dài cởi vắt vai. Chú Định, chú đến là tệ. Hắn túm lấy định, mùi rượu phả vào mặt của Định lẫn mùi thịt chó. Nghe nói chú về đã mấy ngày mà cứ ở tịt đâu tận bên trên ủy ban nữa à? Nào đâu có, kìa, ta vừa về đến đây. Hồi này có vẻ cậu như đã chuyển sang nghề biển rồi nhỉ? Cánh nghề biển đang chạy túa trên các xứ đồng cắp rổ đi mót khoai lang kìa kìa. Hắn ưỡn ngực ra. Và lại, mình phải giữ lấy cái nghề gốc của đời ông bà chứ. Nếu làm ăn ra, xoay sang nghề biển cũng được chứ đó sao. Thế là chú mất gốc. Họ nhà mình chỉ nên sống với cái hòn đất mà thôi. Kiên giành lấy ba lô, túm áo mũ định lôi tuột chú về nhà hắn. Ôi, nhà vết cửa. Ngôi nhà của hắn mới thoạt nhìn thấy, Định đã hốt hoảng, sao mà hắn lại có thể phi bán thần linh đến thế cơ chứ. Cả làng có lập một ngôi đền chung cho cả dân đánh cá lẫn dân ruộng, năm thia lia ra ngoài cửa lạch, nổi tiếng khắp vùng đền làng, mỗi là đền thiêng. Ngày xưa, hàng xóm nhà Định có một tay dân đánh cá chẳng hề biết sợ hãi ai cả, nổi tiếng là ốc sạm ngang bướng. Vậy mà một lần đi qua trước cổng đền, trông thấy một bãi cứt trâu, lên ngôi xuống, dùng hai tay hất vứt đi. Ấy vậy mà bây giờ cái thằng Kiên cả gan dám dựng nhà ngay trên cái nền đất cao ngất của cái ngôi đền làng mà ở. Tiếng rằng ngôi đền đã bị đánh bom nhiều đợt, chỉ còn có một hàng bậc thềm xây đá thanh, nhưng làm nhà ở trong khu đất của đền như một vài người khác đã quá lắm. Vậy mà hắn lại leo lên đúng ngay cái chỗ thần linh đứng. Rồi. Chứ cứ tưởng chú đã đi bộ đội thì phải nghĩ khác những cái người làng đấy chứ." Kiên nói lấp lửng. "Theo cậu thì nghĩ như tôi và bà con trong làng là lạc hậu ư? Cháu ngủ rốt, từ nhỏ đi học đã tối dạ, nhưng chú biết đấy, từ nhỏ cháu đã là đứa khoản nghịch, cháu ốc cất cái nhà lên ở đây, người ta đồn đại ghê lắm. Chẳng phải chỉ có làng này mà tiếng tăm đồn đến tận nhiều làng khác cửa đấy. Vậy là cậu nổi tiếng? À, nổi tiếng thích chứ chú." Chú tưởng chú không thích nổi tiếng đấy hả? Người ta sống ở đời, chưa có miếng ăn thì cúi gò lưng xuống mà kiếm miếng ăn, có miếng ăn rồi thì ngẩng cao mặt lên cho thiên hạ biết mặt. Đến con cua con cá cũng có lúc phải khua khua cái càng lên trời cơ mà. Cậu cũng đang khua cái càng lên đấy. Cháu đã mang tội nhạo báng thần linh thì chú cũng đừng nhạo báng cháu cho có tội. À này, tháng trước cháu vào trong chợ mua cái ách cải Tận tay cháu nghe thấy một mụ hàng nước nói rằng, ngoài làng mũi có một tay làm nhà trên đất nền và cất lên đã cháy đi cháy lại ba lần, nuôi con chó con lợn đều chết tiệt, vợ ốm, con ốm. Định phì cười. Làm gì cậu đã có vợ mà ốm? Có, có. Chú đi bộ đội, cháu không biết ở đâu nên cháu không báo cáo được với chú đó thôi. Miệng nói, chân hắn thỏ xuống phản khua đôi guốc mộc. Tận đến lúc bây giờ định mới có để ý đến cái cánh lửa rơm cháy phừng phừng, có thể soi rõ hình của ông thiện và ông ác đắp nồi ở ngoài cổng đền. Vợ Kiên mặc chiếc áo len xanh còng tay, rón rén đi theo Kiên lên chào ra mắt định. Trời đã tối, Kiên châm ngọn đèn, hắn vừa kêu to bất đền vừa lúng búng, "Chú đấy. Rồi quay sang định, vợ cháu vừa đẻ, nó tên là Thoa." Người cháu râu vừa thọt nhìn định, đã thấy chẳng ăn nhập gì với Kiên, cũng y như cái nền ngôi đền linh thiêng, trên đó hắn vừa cất lên tụp liệu của hắn. Giữa hai con người có một cái gì? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net